Năm mẹ tôi 37 tuổi, thì ba tôi qua đời. Anh cả tôi lúc đó mới 15 tuổi, còn tôi là út chỉ mới lên hai. Sáu đứa con thơ dại, từ nay là gánh nặng quẳng vai đối với người phụ nữ trẻ là mẹ tôi. Hồi ấy nước ta còn nữ thuộc địa nữ phong kiến lúa cao gạo kém, chúng tôi hụt bữa thường xuyên. Tài sản quý giá nhất là con trâu đực Dù nắng cháy da, rét cắt ruột Nó vẫn quần quật ngoài đồng Tiền cày mướn của nó giúp mẹ tôi nuôi sáu con lây lớp qua ngày Năm năm sau thì con trâu đã già và đã lao động kiệt sức Lúc này anh cả và mẹ lại ngã bình Không tiền than thuốc Chúng tôi không còn một hạt gạo để mà ăn con trâu buộc phải bán cho lò mổ trên phố huyện chân nó bước đi mà còn ngoảnh lại cả nhà tôi hòa lên mà khóc đêm hôm ấy không ai ngủ được tôi nghe rõ tiếng gà gáy sáng tận đầu làng tôi lại nghe tiếng chị ba nói với mẹ mẹ ơi có tiếng chân trâu mọi người không ai bảo ai đều bật dậy tông cửa chạy ùa ra ngõ Mẹ reo lên Ôi, con đã về, con đã về Người chạy nhanh đến ôm chầm cổ trâu Rồi đưa tay cho nó liếm Mẹ ứa nước mắt Trăng sáng rực rỡ, gió lạnh Sáng hôm sau, mẹ tôi vội vã áo nón ra đi. Tiền bán trâu đã trả nợ vay và đã ăn sạch nhẵn rồi. Không biết lần này là lần thứ mấy, mẹ đi vay nặng lại. Hình như từ lúc con trâu đứt dây buộc quay về, mẹ tôi có thêm sức mạnh. Mẹ hoàng trả lại tiền cho lò mổ, và từ đây mẹ bước sang cuộc đời làm mướn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời qua bao mùa mưa nắng. Suốt 12 năm, kể từ khi ba mất, mẹ chưa có được một tấm áo lành, một bữa cơm no. Mùa đông giá rét, mẹ bó quanh mình những bó rơm khô. Nhìn mẹ ăn, nhìn mẹ mặc và lao động lam lũ, tôi không chịu nổi. Mới 14 tuổi đầu, tôi chẳng biết làm gì để mẹ tôi thoát khỏi cảnh bần cùng. Còn các anh chị tôi đều đi ở đợ kiếm cơm rồi. Chị ba mới có 16 tuổi, đã đi làm vợ lẽ bị vợ cả ghiên tức, luôn hành hạ đánh đập. Chưa sáng, chị đã phải ra đồng, đến đêm mới được về. Không chịu nổi cảnh tuổi nhục, chị đã ẩm con gửi mẹ tôi, rồi bỏ nhà đi biệt xứ. Mẹ vừa nuôi tôi ăn học, vừa nuôi cháu ngoại. Đêm nào, mẹ cũng khóc. Tôi xin mẹ nghỉ học để đi ở đợ để bớt một miệng ăn. Nhà giàu lắm tiền thật. Thấy bà chủ sơ hở, tôi trợ một số tiền lớn. Ông chủ tiếc của, đánh bà chủ. Bà chủ niêm cho tôi lấy, đánh tôi. Mẹ nghe được tin, chạy đến lại lục van xin mãi, mới được cởi dây trói. Tôi bị đuổi khỏi nhà. Tôi đem số tiền ăn cắp đưa cho mẹ mẹ tròn xe đôi mắt rồi bọa khóc, con ơi, đói cho sạch, trách cho thơm. Thế rồi mẹ đem nguyên gói tiền trả lại ông chủ, không ngờ bà chủ lại nắm lấy tóc mẹ tôi, quấn vào trên giường rồi đánh phủ đầu. May mà ông chủ thương tình giải thoát cho mẹ tôi. Sau trận đòn ác liệt đó, mẹ bệnh cả tháng. Khi mẹ ngồi dậy ăn được đôi chén cơm, sắp đi làm mướn trở lại, thì Tổng thấy Nghĩa tháng Tám nổ ra. Thấy mẹ còn yếu, tôi lại xin đi ở đợ. Thế nhưng đến nhà nào, tôi cũng bị chửi là đồ ăn cắp và bị đuổi đi. May thay, chính quyền gọi mẹ tôi đi quét chợ. Đó là một khu chợ rộng men mông, mẹ phải làm việc từ tờ mờ sáng đến chiều tối. Mẹ vừa quét dọn, vừa phụ giúp bán hàng. Ai ai cũng thương mẹ. Người bán gạo thì cho gạo, người bán thực phẩm thì cho cá, cho thịt, cho rau quả. Phần lớn bạn hàng thì cho tiền. Mẹ rất tằn tiện nên đã có của ăn, của để. Các chị tôi lần lượt với chồng, ba anh em tôi kẻ trước người sau đi nhập ngủ. giữa năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội địa cầu. Tôi đã có dịp được về thăm mẹ. Trên đường về, lòng tôi háo ước bao nhiêu thì về đến nhà, lại buồn thương tiếc nuối bấy nhiêu. Mẹ đã vĩnh viễn xa đi. Người ta kể rằng, phim chợ Tết sáng 30 năm ấy, người đông như hội, khoảng 10 giờ Chính chiếc B-26 chia thành ba tớt, nhào xuống đổ đạn Còn ngoài biển, đạn mọc tre tới tấp mắng vàng Cả khu chợ tan thư Các chị tôi đem mẹ về trung cấp Với bộ quần áo vá trần vá đực Tôi đau đớn nhìn lên chiếc giường thờ bằng tre Nơi có một gói dép lớp và một ống tre đựng tiền Chị sáu tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt hồi anh cả và hai em ra đi đầu trần chân đất mẹ đã mua được ba đôi giày chờ con về để còn tiền mẹ đã chia thành sáu phần bỏ ông tiền mẹ quét chợ đây em ơi chị lại nấc nghẹn méo máu bỗng nước mắt tôi trào ra ướt đẫm hai gò má tôi kêu lên thảm thiết mẹ ơi Mẹ tôi không phải là dân niệm trầu, chỉ những ngày có đình đám ma chay lễ Tết, mẹ mới ăn vài miếng cho đỏ môi ấm bụng cùng mấy bà bạn già hàng xóm cho hơi. ấy vậy mà, hai cây câu lắm buồn sao trái, nổi tiếng khắp làng, cao thấp, ngay trước sân nhà, đã được bố mẹ tôi trồng ngay đúng dịp hai thân làm lễ cưới. Khi tôi được sinh ra thì hai cây cau đã cao chót vót. Những đêm hè lồng lộng gió nồm nam, khi vầng trăng lấp ló lụi cha làng, mẹ thường buộc võng vào hai thân cau để ru tôi. Hương hoa trong ngan ngát cùng giọng hát à ơi của mẹ cứ thế đưa tôi vào giấc ngủ. Tuổi thơ của tôi lớn lên bên gốc cau và đầy kỷ niệm. Những hoa cau trắng xanh như những hạt gạo tám xoan thơm nức rụng đầy mặt đất. Mẹ thường quét gom lại mỗi sáng cho tôi cùng lũ bạn chơi trò bán hàng nấu cơm. Mỗi cái tàu cau mẹ chảy xuống là mỗi con thuyền ngoạn mục cho tôi cùng lũ bạn chơi trò. Chở gạo, chở khách sang ngang trên chiếc ao nhà. Tôi càng được mẹ cưng hơn sau những ngày bị sốt nặng. Đôi tay tôi tự dưng buông thẳng, như hai sợi dây đeo bên vai, khi tôi vừa bốn tuổi. Miếng cơm đưa vào miệng ngày ngày, mẹ cũng phải bón cho tôi. Để dỗ dành tôi ăn cho nhiều, cứ chiều chiều, mẹ lại cho tôi ngồi vào chiếc tàu câu mới rụng, kéo đi quanh sân. Tôi thích thú, cười như mắt mẻ. Và cứ thế, cả chén cơm lớn, mẹ đã cho tôi ăn hết veo, lúc nào cũng chẳng hay. Những ngày hanh heo cuối đông, bố thường chảy xuống những buồn câu sai triểu quả. Mẹ ngồi tỉ mỉ bổ ra phơi khô. Vừa làm, mẹ vừa lẫm nhẫm. Yêu nhau câu sáu bổ ba, ghét nhau câu sáu bổ ra làm người. Và cứ thế, những miếng cau bổ ra được mẹ xếp đều tăm tắp trên chiếc mẹt theo hình vòng tròn đồng tâm vừa chăm chú người, cái mẹ làm, tôi vừa ngoái ngoáy bí mật dùng chân xếp thử mấy miếng sắp sao. Mẹ quay lại bắt gặp, tôi sợ quá, rụt chân lại. Mẹ cười, con làm bằng chân cũng được thôi chứ, giúp được mẹ thế thì con gì bằng? Được mẹ ưng thuận động viên, tôi càng làm càng say sưa thích thú. Khi mẹ cầu xếp đã gần xong, thì bất ngờ cái chân trái của tôi không biết vụng về luống cuốn thế nào đã đụng vào, khiến cả mẹ cầu xếp công phu là vậy, bỗng bị, xô nghiêng ngã, không còn ra hình thể gì. Tôi sợ hết hồn, đứng phổi dậy định bỏ trốn. Vì lúc đó, mẹ quay lại nhận ra, vội ôm tôi vào lòng, âu yếm xoa đầu. Có gì đâu con, vàng sự khởi đầu nan mà người ta làm bằng tay còn khó, huống hồ con làm bằng chân. Có làm có hỏng, có sửa mới có biết. Làm cái gì cũng phải kiên trì mới thành công. Con ạ, không ngờ cái trò chơi xếp câu cùng lời an ủi ấy của mẹ tôi đã mở ra cho tôi một trời hy vọng. Nó thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào, ký dấu mốc mở đường cho những tháng ngày sau đó. Tôi dùng đôi chân thay đôi tay với bao nhọc nhằn gian khó. Từng bước viết lên cuộc đời mình Cho đến ngày hôm nay Nhớ những ngày tôi mong em đến lớp võ lòng Xem lũ bạn học Mẹ tìm đến dẫn về Trên tay không quên cầm chiếc quạt mo che nắng cho tôi Khi tôi được nhận vào lớp Người mừng nhất là mẹ Những ngày tôi miệt mài Dùng chân kẹp cục gạch tập viết Những nét chữ đầu tiên trên khoảng sân nhà Mỗi khi mồ hôi nhảy nhảy là mỗi khi thấy mẹ ngồi bên cạnh phe phải chiếc quạt mo. Lúc bắt đầu tập viết được trên vở, để quyển vở khỏi dịch chuyển và khỏi lem bẩn, mẹ lại cắt vuông rất khéo chiếc quạt mo thành chiếc bìa cứng cho tôi lớp chân mỗi lần viết. Mỗi buổi học chiều, nhà không có đồng hồ để tôi khỏi lo đi học muộn, mẹ canh chừng rồi dùng vôi đánh dấu một cái vạch trên sân. Cứ đến khi cây câu đổ bóng đến đó là lúc mẹ âu yếm vui vẻ đeo túi sách lên vai cho tôi đến trường. Khi học lên các lớp trên, những đêm học khuya bên chiếc đèn dầu tù mù, vì viết bằng chân nên mắt tôi phải nhìn xa rất khó khăn. Thấu hiểu điều đó, mẹ đã có sáng kiến, cắt mo câu rồi khâu đính lại và dùng vôi quét mặt trong cho trắng làm thành cái chụp đèn rất tiện ích để tôi học đêm. Có những ngày phải học cả hai buổi, thương tôi đi về đường xa vất vả, mẹ cẩn thận nấu cơm vào chiếc mo cau đã được lột mỏng rất mềm để tôi mang đến lớp ăn trưa. Mùa đông dưới bắc rét như cắt da thịt, áo lạnh lại hiếm. Tôi nhớ mãi chiếc áo bằng mo cau lột mỏng được mẹ khâu rất công phu và mặc chen vào giữa hai lần áo cho tôi mỗi sớm đến trường. Thời chiến tranh phá hoại của Mỹ, nhiều đêm đi học sơ tán về khuya, giữa đường gặp mưa lớn là thế nào tôi cũng được mẹ đón. Ngoài áo tươi, nón lá, bao giờ mẹ cũng sách trên tay chiếc đèn chai được bao quanh thêm cho gió khỏi tắt làm bằng một chiếc mơ cau được cuộn lại, có một cửa sổ đủ ánh sáng soi về phía trước để nhận đường. Nhớ những ngày tôi mãi mê ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 toàn miền Bắc, cả những ngày ôn thi tốt nghiệp cấp 3, đêm đêm dù khuya mấy, bao giờ quay lại, tôi cũng giật mình nhận ra phía sau, thấy mẹ đang lặng lẽ ngồi cầm quạt mo Phe phẩy xua nóng và xua mũi cho tôi từ lúc nào Ngày tiễn tôi đi học đại học Mẹ không quên bỏ vào túi hành trang của tôi Hai chiếc quạt mo Được gia công thêm cái tay cầm Trông rất ngộ Mẹ bảo Con phải dùng chân Nên mẹ phải làm vậy để con quạt cho dễ Chỗ trường con học xa tán Nghe đâu là nơi rừng rú Nên rét cũng ghê Mà nóng cũng ghê lắm đấy Mẹ chẳng gần để giúp con được, còn ráng tự khắc phục vậy nhé. Tốt nghiệp đại học, tôi được về quê dạy học và lập gia đình khi mẹ đã ở tuổi gần 70. Tuổi cao, sức yếu, mẹ lâm bệnh nặng. cứ rời trường về đến nhà là tôi hối hạ đến ngay giường mẹ. Vẫn chiếc quạt mơ ngày nào, tôi lặng lẽ dùng chân quạt cho mẹ. Rồi đến một ngày... Mẹ cố mở mắt nhìn tôi. Tôi nghẹn ngào nhận ra nơi khóe mắt của mẹ, ứa ra hai vệt nước, trước khi mẹ trúc hơi thở cuối cùng. Cũng năm đó, một trong hai cây câu nhà tôi tự nhiên chết đứng. Bố tôi liền thả cây xuống, rồi bổ đôi, nạo ruột, dùng làm mái nước mưa. Những dòng nước mát ngọt ngào Từ nơi chiếc máng ấy Như vẫn còn chảy mãi trong tôi Cho đến tận mây giờ Cứ trông thấy cây câu Là tôi lại nhớ đến mẹ tôi Nhớ đến những cây chuỗi tàu Cao của mẹ tôi Những năm tháng tôi còn thơ ấu Mảnh vườn con của nhà tôi Chưa đầy nửa mẫu Nhà vườn hồi ấy Chưa biết chuyên canh Vườn tạp đúng nghĩa đó Được cái là Tuyến toàn giống ngon mùa nào thức ấy. Giáp ranh đất là bờ tre, ven sông là hàng dừa. Hai bên bờ mương lấp cứ trồng cau cho rễ bệnh khỏi lở đất. Sang lẫn khoảng trống của những cây quýt, cây cam, cây bưởi, cây xoài là những thân cao thẳng tắp. Cha mẹ tôi lập gia đình, được bà hai là chị của bà nội tôi, một chủ điền đất tiếng giàu có, cắt cho khoảng đất này để ra riêng. Mọi sinh hoạt tính toán làm ăn của cặp vợ chồng trẻ là cha mẹ tôi hồi đó, đều phải nhất nhất tuân theo ý kiến chỉ đạo của ông bà này. Lời căn dặn thường xuyên được bảo ban là dám tiện tặng dành dụng cho mai sau công đi làm của cha tôi, cộng với thu hoạch của mùa quýt, mùa cam, mùa xoài, cha tôi đều đem tiền gửi ở nhà băng không cầu chứng của ông bà này. Một nhà băng không hề có lãi suất mà cả vốn liếng cũng bạc tâm. Lâu lâu vui miệng khè khà bên chén trà nóng, ông bà mới ra ân công bố số tiền gửi ra được bao nhiêu để biết chứ không phải để sử dụng. Con số quên, nhớ, đúng, sai, cha mẹ tôi không dám cãi. Mẹ tôi làm dâu trong hệ gia đình phong kiến ấy, duy trì ngân sách thu chi với hạng lô dỗ quải trong năm bằng thu nhập ngoài vùng phủ sống, đó là góp nhặt vài chục trứng gà hay là mấy chục buồn câu dày, mấy bó chổi tàu câu mỗi kỳ dâm ba bữa nửa tháng chèo xuồng ra chợ tỉnh sáng sáng trong tiếng chim trao trảo râm ran đây đó trong làng hương cau thoang thoảng mẹ tôi dạo quanh một vòng khu vườn găm từng tàu cau vừa từ giả thân cây tối hôm qua tôi tung tăng chạy theo vang chỉ mũi chiếc tàu cau mà còn è e ạch mẹ tôi ngồi ở hàng ba tước lá cau khỏi tàu lá rồi lấy con dao bầu chuốt lấy gốc theo đằng gốc ngọn theo đằng ngọn Trải rất thèm nhà, cho ánh nắng vàng ươm, cứng từng cọng cao. Thân tàu cau mẹ tôi trẻ đôi, tề vừa kích cỡ, để làm thân chuỗi. Dây buộc là lạc dừa nước, tước từ đọt cà bắp của đám lá dưới mé sông. Ngọn chuỗi của mẹ tôi có dáng cong cong thanh thoát, vừa đẹp lại vừa dễ quét, cầm quét êm tay, không sóc. Bó xong, mẹ tôi chất lên dàn bếp không khói, cho đến ngày xuất xưởng, khi có chuyến đi chợ. Các chủ mối hàng chưa bao giờ chê những bó chỗi của mẹ tôi, vừa khéo lại vừa bền, quét đến cùng, chứ không bao giờ xuất sổ. Tàu dừa hồi ấy ít khi làm chỗi vì nó đắc dụng ở nhiều việc khác như là nhóm lửa, làm đuốc trong cái thời nông thôn, đêm đen, đâm đóm, lập lè. Ngược lại, bây giờ người ta xài chổi tàu dừa Chổi tàu cao hầu như vắng bóng Nhưng bàn tay mẹ tôi vẫn hằng hoài những vết chai Từ những cái xiết dây bó chổi tàu cao Còn những cái mo cau trắng muốt dịch nước hương cau, Không biết bao nhiêu lần tôi nằm gọn trong đó hít thở mãi mê rồi ngủ thiếp đi với giọng ru ẩu ơ của mẹ tôi Có lúc tôi vòi vĩnh đòi mẹ tôi kéo đi lâu nhau quanh sân nhà Mẹ tôi đâu thể dừng công việc bó chủ Cứ thăm các làm Và dẫn dắt tôi vào những câu chuyện đời xưa Chuyện làng chuyện xóm Rồi chuyện lai lịch dòng họ Ông này, bà kia Bà kể truyền miên không dứt. Những chữ những vần đầu tiên Mẹ dạy tôi bên những chiếc mò cao Tôi đã biết đọc, biết viết trước khi đến trường Và tôi dần xa mẹ từ khi đi học tôi lớn lên bên mẹ tôi, bên cây cau và bên những cái chuỗi tàu cau những năm tháng thần tiên chiến tranh tàn phá quê hương khốc liệt mẹ gồng gánh bỏ nương rẫy dẫn anh em tôi lên cao nguyên sống cùng cha không một tấc đất, đất trong tay mà chỉ biết cầm cuội chuyện bếp núc và chăm sóc anh em tôi cha suốt ngày buôn bán ngoài chợ chẳng lo đến việc nhà không biết từ bao giờ thói đam mê cờ bạc đã ngấm vào máu thịt ông, gập nhắm mòn mỏi cuộc đời gia đình tôi. rồi ngày đó cũng đến chiếc đầu máy mây, tài sản giá trị nhất còn lại trong gia đình cũng theo cha vào sòng bạc, kinh tế gia đình kiệt quệ, thất vọng về cha mẹ già đi trông thấy, còn cha thì chán nản theo đám bạn chạy tan tác khi miền Nam giải phóng, cuộc sống của anh em tôi lúc mấy giờ như ngọn đèn trước gió. Không khoanh tay đứng nhìn, mẹ bắt đầu cuộc sống mới bằng cách làm thuê cho người cô ruột của tôi. Cuộc sống tủ nhục của mẹ cũng bắt đầu từ đấy. Cô tôi bán các khô ngoài chợ và hành mẹ tôi như một người đi ở. Nhiều buổi trưa mang cơm cho mẹ dưới cái nắng chói chang như đổ lửa, nhìn mẹ vừa ăn cơm vừa phơi cá, tâm hồn non trẻ của tôi lúc ấy không còn khái niệm về ấm no không thể trông chờ vào lòng tốt của cô, mẹ chuyển sang làm việc khác. Mấy cô hàng cá tươi tốt bụng, mỗi người giúp một ít để mẹ có được đôi giánh đi bán cá dạo. Cuộc sống của anh em tôi cũng đổi thay theo từng bước chân mẹ. Từ sáng sớm đến tối mịt, bước chân bà trải đều trên những cung đường thăm thẳm, cánh cá tươi cứ rong ruổi bốn mùa, ngày tháng trôi đi, chúng tôi lớn lên theo mái tóc bạc phơ của mẹ. Một buổi chiều mùa đông, mẹ về sớm, em gái mừng ra mặt, dành phần làm tất cả để mẹ lên nhà trên xem tivi. Bà cứ hục hạt đòi làm, đôi bàn tay đã quen không để không được. Chiều lòng con, bà lên nhà xem tivi. Lâu lắm rồi tôi chẳng thấy mẹ xem tivi. Ba giờ sáng mẹ đã dậy quẩy gánh đi chợ để kịp lấy cá bán đến bảy tám giờ tối mới về. Lúc ấy đêm đã buông quá cửa rồi. Cơm nước xong thì giấc ngủ ập đến. Lên nhà trên, bà ngồi bè xuống đất, như bao đời ngồi bên thúng cá nuôi con. Anh tôi bảo mẹ ngồi lên ghế cho đỡ lạnh, bà rời. Bay nhiều chuyện, má ngồi dưới đất quen rồi, mà cũng nhờ ngồi dưới đất thấp hơn người ta, mới có thêm đồng thứ mười nuôi con chứ. Anh tôi nói mãi, mẹ mới chịu đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng cước cũ kỹ. Nằm được một lúc, bà ngồi dậy nói. Nhà mình có cái ghế nằm thiệt sướng chắc mua mất tiền lắm hả con?" Anh tôi nói. do má không biết đó chứ, cái ghế này nhà mình có hơn 10 năm rồi mà cho cũng chưa chắc ai lấy." tôi lặng đi. Bao năm rồi mòn mỏi nuôi con, mẹ chưa có một ngày được hưởng niềm sung sướng chứ một lần." Mẹ ngã lưng trên chiếc ghế tựa cũ sờn ấy Mẹ nằm lên chiếc ghế ấy sẽ êm hơn Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi Biết anh em tôi lớn lên nhờ một đồng mẹ ngồi dưới đất Bây giờ mẹ đã 72 tuổi nhưng vẫn không chịu nghĩ gánh cá tươi như định mệnh gắn chặt đôi vai bà Cái mùi tanh tanh của cá mỗi chiều về Như quyền chặt vào một phần cuộc sống gia đình tôi sức sống nào đã giúp cho người mẹ đến thế ngoài tình thương con vô bờ. Hôm qua đi dự lễ chúc thọ mẹ của một người bạn, nhìn bà ngồi trên chiếc ghế tựa như ngai vua, tôi thầm ước đến cuối đời mẹ tôi sẽ được một người ngồi lên ghế ấy. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, lại là con trai độc nhất, nên từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều như một báu vật. Mọi sinh hoạt của tôi, từ ăn uống đến học hành đều có người phục vụ. Vì đã quen được cưng chiều cung phụng nên càng lớn tôi càng ý lại, chỉ lo ăn chơi lêu lỏng mà chẳng chịu học hành. Năm vào cấp 3, tôi bị xếp vào dạng học sinh cá biệt. Nhiều lần bị nhà trường cảnh cáo và mời gia đình lên làm việc vì những trò quẩy phá Nhưng tôi vẫn chứng nào thật nấy Cuối cùng, gần cuối năm lớp 11, tôi bị đuổi học Từ đó tôi càng hư hỏng, suốt ngày tụ tập lêu lỏng với những đứa chẳng ra gì Không biết từ lúc nào tôi đã vướng vào ma túy, thứ bột trắng ma quỷ ấy Lúc đầu chỉ vì những lời khích bác của bạn bè và thỏa mãn tính hiếu kỳ, dần dần tôi đâm ra nghiệm. Tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn những cơn nghiện của tôi. Đợi mọi người trong nhà sơ hở là tôi trôm đồ đem đi bán, từ những món có giá trị nhỏ đến lớn. Chôm đồ nhà không đủ, tôi chôm cả đồ của hàng xóm. Nhiều người nắm giận đến nhà chửi rủa. Mẹ tôi vừa phải năn nỉ người ta, vừa phải bồi thường tiền. Từ hàng khá giả, gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất, vì tài sản trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi theo tôi. lúc tỉnh táo nhìn mẹ đau khổ, ba tức giận, tôi hối hận lắm. Nhưng khi lên cơn đói thuốc, tôi mất hết nhân tính và bằng mọi cách để có được tiền. Tôi như con thiêu thân trót say ánh đèn. Không biết bao nhiêu lần tôi ra vào trại cai nghiện, cứ về nhà được vài tháng là và tôi lại tái nghiện. Rất rồi mọi người bỏ mặt tôi đi đến đâu ai nấy đều xa lánh cảnh giác và nghi ngờ chỉ có mẹ là vẫn kiên trì gần gũi khuyên bảo tôi lần cuối cùng trong đợt truy quét tệ nạn xã hội tôi bị công an phường bắt định đưa vào trại cải tạo mẹ chạy ngược chạy xuôi làm giấy bảo lãnh cho tôi về cai nghiện tại nhà ba tôi và các chị đều phản đối kịch liệt quyết định của mẹ vì cho rằng nó đã hết thuốc chữa lúc tôi về nhà Mẹ đi đặt ngay một cái lồng sắt để tôi sống trong đó suốt thời gian cai nghiện. Mẹ nói trong nước mắt với tôi. Lần này, mẹ sẽ ở bên cạnh để giúp con. Mẹ tin tưởng con nhất định sẽ vượt qua. Nói là làm, mẹ chu luôn vào cái lồng sắt đó ở với tôi, nhờ ba bên ngoài khóa ống khóa lại. Mọi sinh hoạt ăn uống, tiểu tiện đều trong phạm vi tù tốn đó. Những ngày đầu tôi vật vã với những cơn đói thuốc, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, xoa bóp, an ủi. Khó khăn rồi cũng trôi qua. Ngày tôi hoàn toàn cắt được cơn và ra khỏi lầm sắt, thì mẹ cũng bơ phờ hốc hác. Nhìn mẹ xác sơ, ý chí đoạn tuyệt với ma túy trong tôi càng mạnh mẽ. Tôi quyết định chặt một lóng tay trỏ để tự thề nguyện sẽ không bao giờ tái nghiện. Thỉnh thoảng bị bạn xấu thủ rê Tôi muốn siêu lòng Nhưng khi nhìn vào bàn tay Thiếu mất một lắm Nhớ lại những giọt nước mắt của mẹ Tôi lại thức tỉnh Sợ tôi có thời gian rảnh Sẽ sinh ra chuyện này chừng nọ Nên mẹ đóng tiền cho tôi Học lớp sửa ô tô Công việc đã giúp tôi lấy lại thăng bằng cuộc sống Tôi bắt đầu hành trình Làm lại cuộc đời Một tiệm sửa xe nho nhỏ Một máy ấm gia đình giản đơn Tất cả đến với tôi như một giấc mơ. Trớ trêu thay khi tôi có chút danh phận sự nghiệp thì mẹ đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn sau một căn bệnh ngặt nghèo. Giờ đây mỗi năm đến ngày dỗ, khắp nén hơn cho mẹ tôi lại nhớ đến người gia viết. Dù mẹ không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng trong trái tim tôi người vẫn sống mãi. Để mỗi khi lòng đường lạc lối, chán nản Thì hình ảnh của mẹ như một động lực giúp tôi vượt qua Mẹ ơi, con thật sự may mắn có được một người mẹ như vậy Lòng mẹ cao như trời, bao la như biển cả Mà suốt cuộc đời này, con không thể nào quên Chú Năm em tôi, nhà thơ đoàn vị thượng họ Đố Không ai biết trả lời làm sao Thấy thế, mà túm tiểm cười hò đáp. "Họ ơi, con rẳng không có chân mà đi nắm rừng bảy rủ, con gà mãi không vũ mà núi tám chín nữa con." Các con vỗ tay mừng vì đã dụ được mạ hò, bởi vì các con biết mạ hò rất hay và có cả một bụng ca dao hò về. "Không phải mười anh em chúng tôi lớn lên" trong lời hát ru nôi hiền hòa của mẹ đó sao? Ba tôi mất đã hơn ba năm nhưng ngày nào mẹ cũng cúng cơm ngày nào bàn thờ của ba cũng nghi ngút khói hương. Tôi đi xa về nhìn lên bàn thờ ba thấy lòng ấm lại và đôi khi cứ ngỡ còn sống trong hạnh phúc. Như những ngày còn ba. Mà nói, Chuyện nào mà còn sống, Thì bà còn cúng cơm cho ba hàng ngày. Ông ơi về ăn cơm. Mà thường khấn khẽ khẽ như thế, Khi thấp nhau cho ba, Như thể ba tôi còn sống, Và đi chơi đâu đó về muộn. Lúc ấy, Trên gương mặt mẹ, Tôi đọc được lòng thành kính thương yêu, Của người dành cho ba. Vâng, đối với mà ba còn sống mãi bên người. Ba tôi được thờ trong chùa Diệu giác, một ngôi chùa nhỏ khuất trong xóm lao động nghèo đường trần kế xương ở quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Bệ thờ của ba được lót gạch men trắng, lúc nào cũng sạch sẽ trong mùi trầm hương, phản phất mùi thơm kính đáo của bông huệ trắng. Mà mạ thay hàng ngày, ba mạ tôi có cuộc sống kinh tế khá dễ chịu. Đến lúc về già, ba mạ gần như trắng tay vì nuôi 10 đứa con chỉ biết ăn học, đến núi cũng lỡ. Những đứa con của mạ cũng kỹ sư, nhà giáo, cũng giám đốc trưởng phòng như ai, nhưng cuộc sống đạm bạc, thậm chí có phần khó khăn. Anh Hai Trinh, kỹ sư nông nghiệp, Nhận xét về mấy anh em tôi. Anh em mình bị ảnh hưởng ông già chất kẻ sĩ, đói cho sạch trách cho thơm. Bởi vậy, đã ngoài bảy mươi, nhưng mà tôi ngày nào cũng xách giỏ ra ngồi ngoài chợ Tân Định, mua đi bán lại những quần áo cũ, kiếm tiền mua gạo qua ngày. mà tôi về nhà, giỏ gạo luôn kè kè một bên vai. Một chiều đi làm về sớm, Tôi ngồi nơi bật cửa nhìn ra đầu hẻm đợi mạ đi chùa về. Bóng mạ từ xa đi tới, đôi vai của mạ bị lệch về bên trái. Nơi ngày nào mạ cũng kẹt kè, kè một giỏ gạo. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Bây giờ giỏ gạo không còn, nhưng gánh nặng của thời gian làm cho vai người cứ lệch đi gánh nặng thời gian kia làm sao tính hết? Anh em chúng tôi có những lúc vô tâm, không thấy sự hy sinh thầm lặng của người. Cuộc sống như cơn lốc cứ cuốn lấy chúng tôi. Vì miếng cơm manh áo, chúng tôi thật hiếm khi đến ngồi bên mạ để tâm sự, để sẻ chia những vui buồn của cuộc sống thường ngày. Ôi, mạ của chúng con. Ngày dỗ ba. Sư nhân, một nhà sư đã hoàn tục, nay chạy xe ơn đọc bài thơ mừng thọ ba tôi. Bài thơ này anh viết cách đây 3 năm, có ý định tặng ba tôi, nhưng bài thơ chưa xong thì ba tôi đã ra người thiên cổ. Bây giờ sư nhân vừa đọc vừa khóc thút thích Tấm lòng ba rộng mở chân trời, bóng hình ba bóng mát muôn nơi. Nghe xong, mẹ tôi ngồi khóc ngon lành. Còn chúng tôi lãng đi chỗ khác để kịp giấu những đôi mắt đỏ. He. Gần 10 năm trước, nhà ba mẹ tôi ở đường Thích Quảng Đức, quận Phú nhuận. Nhà nhỏ, bạn bè của con cái lại đông. Vậy mà ba mẹ tôi mở vòng tay đón hết. Dân miền Trung hiếu học nhưng nghèo khó, cơ nhỡ cũng nhiều. Thường ghé nhà ba mạ tôi tá túc ăn học. Tính từ năm 1975 đến gần những năm 1990, Cũng có cả trăm người trọ, chứ ít gì. Ba tôi sáng sớm cắp cái bàn gỗ, Đi bộ ra tận đường Võ Thị sáu ngồi bán vé số. Mạ tôi khách giỏ quốc bộ ra chợ Tân định Ngồi mua bán quần áo cũ. Mời anh em tôi đứa đi dạy học, đứa đi học, đứa bán thuốc lá. Còn con gái thì may thì đang lá buông hợp tác xã. Dạo đó toàn thành phố ăn bò bò, chỉ riêng nhà tôi bò bò cũng không có mà ăn, phải ăn khoai mì trừ bữa, đói đến vàng mắt. Giỡ vậy ba má tôi đều coi bạn bè của con như con cháu trong nhà, gặp bữa có gì ăn đó, mỗi người nhính một chút mà vui sau này những người bạn của các con đã khôn lớn trưởng thành mỗi người mỗi công việc mỗi dịp tết đến thường ghé thăm ba mẹ tôi kèm theo món quà nho nhỏ khi thì chai rượu khi thì gói trà có những hôm vui mà và các con ngồi chuyện trò các con nói mà hò đi mà mà các giọng hò tiếng hòa vẫn còn hay mà có thể ngồi hò Cả buổi mà không hết, cả bụng cai dao hòa về. Mà kể, hồi nhỏ, ông ngoại kêu mấy chị em ra sân tập hò vào những đêm trăng sáng. Ai hòa dở hoặc không thuộc thì bị roi mây vào đít. Mà là người hò khá nhất trong mấy chị em. Một hôm, làng mở hội thi hò nam nữ đối đáp. Dân làng tụ tập trước sân đình, lớp trong lớp ngoài. Mấy chị em muốn đi coi, mà ông ngoại bắt nằm ngủ vì còn con nít. Năm đó mà mới mười hai tuổi, mà nằm trần trọc không ngủ được vì những tiếng hò theo gió từ sân đình vọng về. Ông ngoại kêu dậy hỏi, có thích đi nghe hò không? Mạ nói thích, ông ngoại ra điều kiện, tới đó thì phải hò mới cho đi. Mạ gật đầu đại tới sân đình gặp lúc người làng lệ thủy quê mạ, họ thua làn bút trạch. Ông ngoại tức khí kêu mạ ra hò. mà còn con mít, ông ngoại phải đỡ lên trên vai để mọi người thấy. Tiếng mạ thanh mà lanh lảnh, nhưng điều quan trọng nhất là tài ứng khẩu đối đáp ngay với bên kia, nếu chậm thì coi như thua. Những hồi thi hò như thế Thường kéo dài đến quá nửa đêm Và phần thắng Luôn nghiêng về Phía làng lề thủy Thế rồi Trong những chàng trai mến mộ dòng hò của mẹ Có ba tôi Tôi sinh ra trên một mảnh đất khô cằn sỏi đá thuộc miền Trung Tuổi thơ của tôi gắn liền Với sự khốn cùng mà chiến tranh để lại Khi chiến tranh kết thúc Ba tôi đi học tập cải tạo Bóng chốc gia đình tôi trắng tay Trở về Ba tôi trở thành người cây nghiệp, cây nghiệp với xã hội, cây nghiệp với gia đình. Quen sống trong cảnh ăn sung mặt xứ, cách sống gia trưởng, nên ba tôi không chấp nhận được cuộc sống cơ cực. Mọi khốn khổ đều đổ lên đầu mẹ tôi. Vốn xuất thân từ cô nhi viện, không quen công việc nhà nông nặng nhọc vất vả, nhưng mẹ tôi đã cố gắng để lo cho chồng con. Trong khi ba tôi luôn tìm đủ thứ chuyện để gây gỗ, mẹ chỉ im lặng nín chịu. nơi mẹ tôi nhìn thấy được tình yêu là hy sinh là ý chí diệu kỳ. nhà càng ngày càng túng quẫn, các anh tôi phải nghỉ học phụ giúp gia đình. trong nhà chỉ còn mình tôi được đi học, nhưng vì mặc cảm nhà nghèo nên tôi chẳng còn muốn học hành. sau một ngày đi làm cực nhọc, mẹ tôi lại phải kèm tôi học. có lần mẹ bắt tôi viết chính tả, nhưng tôi không chịu thích mình mẹ tôi nắng, con nhát học thì ra chuồng bò mà ở. Thế là tôi bỏ học ra chuồng bò ngồi. Vì thương con sợ con bị mũi đốt nên mẹ tôi lại ra dẫn tôi vào. Cũng không la mắng nhưng trong giọng bà tôi nghe như nghèn nghẹn. Má thương con nên chỉ muốn con học hành đàng hoàng để sống cho nên người. Nhưng lúc đó tôi đâu hiểu được ý nghĩa của lời mẹ dạy ngày tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên. mối quan hệ giữa ba mẹ tôi không thể hàng gắn được. còn nhà thì vẫn cứ nghèo. mẹ đưa các anh tôi đi về quê ngoại ở miền Nam để lập nghiệp, còn tôi ở lại với ba. khi ra đi, mẹ và các anh tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Dù biết tương lai là những ngày cực khổ Nhưng có thể đó là giải pháp tốt nhất cho gia đình tôi Tôi ở lại sống trong sự buồn bã, chán nản Trong khi ba tôi không hề quan tâm đến tôi Mặt tôi muốn làm gì cũng được Tôi theo bạn bè, rượu chè cờ bạc Học xong lớp 9, tôi nghỉ học Vì không có tiền và vì tôi cũng chẳng muốn đi học nữa Tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền Để cuộc sống được sung sướng hơn Để không bị người ta khinh khi Để gia đình tôi được đoàn tụ Cũng trong khoảng thời gian này Người ta phát hiện có mỏ vàng Trên miền rừng núi Trường Sơn Trong xóm tôi có vài người đi đải vàng Khi về người nào cũng khấm khá Thế là phong trào đi đào vàng Trong xóm tôi bùng lên Những người có sức khỏe, trai tráng Thì đi đào vàng Còn phụ nữ hay những người không đào vàng thì đi cống chuyến, vận chuyển hàng hóa vào bãi vàng để bán cho những người đãi vàng. Tôi nghĩ đây có thể là cơ hội để đổi đời. Có một người hàng xóm từ bãi vàng về và thế là tôi xin đi theo anh. Lúc đầu anh không cho vì tôi còn nhỏ, sợ không đủ sức đào vàng mà cuộc sống trong bãi vàng lại vô cùng gian khổ. Nhưng tôi năn nỉ và rồi anh cũng chấp nhận dẫn tôi theo. Cuộc đời tôi sẽ sang một bước khác Sống trong vùng rừng núi Trường Sơn Nơi mà sự sống và cái chết Chỉ cách nhau Trong cái tích tắc Tôi cũng như những người ở đây Không biết ngày mai của mình Rồi sẽ ra sao Có khi tối đi ngủ Nhưng không biết ngày mai Mình có thức dậy nổi Hay là chìm trong giấc ngủ của ngàn thu Vì vậy mà bao nhiêu tiền làm ra Người ta đều tiêu xài hết trong một cuộc đời bạc mạng, không còn chút hy vọng vào tương lai, tôi trở nên nghiện rượu và thuốc lá. Được khoảng vài tháng khi biết tôi đã bỏ học đi làm vàng, mẹ tôi lặng lội từ miền Nam trở về đến Bãi Vàng để tìm tôi. Trong lòng bà lúc này chỉ có một nỗi lo sợ mất con. Để đến được chỗ tôi ở, bà phải theo những người cổng chuyến mất một ngày đêm đi bộ trong rừng sâu. Khi gặp tôi, bà vừa mừng vui vừa đau đớn khi thấy tôi ốm yếu xanh xao như người sắp chết. Rượu, thuốc lá và thêm căn bệnh rốt rét hành hạ nên tôi trông không còn giống một con người. Mẹ khóc lóc năn nỉ tôi về cùng bà nhưng tôi không chịu. Tôi vẫn còn hận mẹ vì đã bỏ tôi ở lại một mình trong đơn độc đau khổ. Nhưng chính những người anh, những người bạn cùng làm vàng với tôi đã chỉ cho tôi thấy được tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Chỉ có tình yêu thương vô hạn ấy mới khiến bà lặng lội đường xa, bất chấp khó khăn và cả nguy hiểm để tìm lại đứa con đã lạc mất giữa rừng. Rồi tôi miễn cưỡng đi về. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết hết lời cảm ơn những người đã từng cưu mang giúp đỡ tôi và khuyên tôi trở về nhà cùng bà. Tôi theo mẹ vào Nam, được chữa bệnh, được mẹ khuyên lên cai thuốc, cai rượu. Cũng lúc đó, tại địa phương vừa xây trường cấp 3, vì trường mới thiếu học trò, nên tôi được đi học lại. Sau một năm nghỉ học, kiến thức mai một, tôi lại mặc cảm vì không theo kịp bạn bè, chán nản, muốn bỏ học. Do thấu hiểu được những khó khăn của tôi, nên mẹ không bao giờ la mắng, chỉ được lời an ủi Chính vì vậy mà tôi vượt qua được những khó khăn Hiện tại tôi không phải là người thành đạt giàu sang Nhưng tôi đang sống như một con người Một con người mà mẹ tôi đã sinh ra, nuôi dưỡng để lớn lên Đã bao nhiêu lần tôi vấp ngã Nhưng đều được chính bàn tay đã từng bồng ẩm tôi, đỡ nâng tôi dậy Chỉ cho tôi con đường để bước đi, để sống cuộc đời hữu ích cho mọi người Trong gia đình, tôi là người làm mẹ tôi đau lòng nhất, vậy mà tôi chưa một lần xin lỗi mẹ về những điều tôi đã gây ra, cũng như chưa một lần cảm ơn tình yêu cao hơn trời, rộng hơn biển mà mẹ đã dành cho tôi. Mẹ ơi, qua những dòng chữ đơn sơ này, con muốn kính gửi đến mẹ lời xin lỗi và lòng biết ơn mà con chưa một lần bày tỏ. Lâu lắm rồi chị mới bước chân trở lại siêu thị. Vẫn là những giấy kệ chất đầy hàng hóa, vẫn là không khí mát lạnh và sàn gạch bóng. Vẫn những người bảo vệ nghiêm nghị và các cô gái tiếp thị tùy tươi tắn đứng cạnh quầy đặt sản phẩm của mình. Kéo lấy chiếc xe nhỏ và đẩy theo một lộ trình đã quen thuộc. Chị cầm lấy chai xác xỉ lớn bỏ vào xe. Khi về nhà, một số sẽ đặt vào tủ lạnh để má chị phân phát. Khi các cháu nội cháu ngoại về chơi, một số sẽ đặt trên cái ghế dựa kê sát giường má để má uống dần. Bước vài bước, chị chợt ngỡ ngàng. Má đã mất rồi còn đâu? Đến chỗ đặt trái cây mùi sầu riêng thoang thoảng làm mắt gì cay cay. Ngày trước, má vẫn thích sầu riêng nhất trong các loại trái cây. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng mùa nào chị cũng mua thường xuyên. Có lần chị mua gần chục ký về đặt trên bàn thờ ba để má ăn dần. Chỉ ba ngày là má chị đã ăn hết. Người chị thứ bảy mỗi tháng về cũng đều mua vài trái để mẹ con bà cháu tụm lại ăn vui vẻ. Chị nhìn những trái sầu riêng đầy gai rồi thở dài. Má đã mất rồi còn đâu. Đi ngang những món má chị vẫn thích. Mắm lắp, khô cá sạch, trà là Ấn Độ, hồng khô, chị thấy nhớ má quay quắt. Chị có thói quen mua những món đó về và cứ chất lên bàn trong phòng má chị, dù bà cụ bảo không ăn. Thế nhưng chỉ cần quay lưng đi, lát sao quay lại cửa sổ, lén trong vào, chị không khỏi tưởng tiểm cười nhìn má đang nhai bõm bẻm. Vậy mà bây giờ... <cười> chị vẫn thích món thịt chị kho tiêu vì hợp khẩu vị của bà vừa mặn vừa cay. Có gì lạ đâu, vì từ nhỏ đến lớn chị vẫn quen được má kho thịt cá cho ăn với khẩu vị đó. Má chị vẫn ưa ly cà phê sữa thật đầm buổi sáng chị pha, dù những năm sau này bà không dám uống vì sợ mất ngủ. Chỉ đến vài tuần trước khi mất, bà bỗng đòi uống trở lại. Bằng cái phim cà phê của bà Từ cách đây hơn 30 năm chị vẫn dùng Vậy mà Chị lại không đoán được Bà sắp đi xa Chị xách chiếc túi nhà bổng về nhà Những chú chó nhỏ vẫn túi ra mừng đón chị Nhưng chùm lâm trên đầu chúng Không còn được má chị cột thành Cái đuôi gà như ngày nào Có những sự thật mà Đến giờ chị vẫn không thể nào tin được Trong đời con người Có bao nhiêu là nỗi đau Nhau mất mẹ Cũng là nỗi đau duy nhất chị khó lòng chịu được. Và nhất là kéo theo sau mất mát đó là bắt đầu những mất mát khác thật nhiều. Tôi viết về mẹ tôi như viết về một nguồn sáng thiên liêng nhất trong đời. Mà đã thiêng liêng thì làm sao mới hết được? Mẹ theo ba trôi giạc từ Huế và Phan Thiết. Ở chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Không có nơi nào là nhà của riêng mình. Ba tôi cho việc đó là không quan trọng, nhà nào cũng là nhà, sống ở đâu trên đời này mà chẳng được. Chỉ tội cho mẹ tôi. Kiếm tiền nuôi dạy con cái, mẹ cám đáng hết, không một lời trách móc. Việc gì mẹ cũng làm quá sức mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết mẹ đấy sức đâu ra mà nuôi con từng ấy năm. Lại dạy con, nhất là tôi, sống sao cho ra hồn Hồi tôi 7, 8 tuổi, gia đình chạy loạn tới xã Vĩnh Hòa, dưới chân núi Tại Dung, cách văn thiết mười mấy cây số. Tới đến Dẫu cuộc sống vô cùng cực khổ, mẹ cũng nấu cho được vài đòn bánh tét, một nồi măng, một ra thịt, trước cúng ông bà, sau có cái cho con ăn đỡ tuổi. Lại còn sai anh tôi và tôi đi mua một chai rượu nhĩ đang cất trên lò, dành cho chồng. Hai anh em đang hí hửng cầm chai về, thì máy bay ào tới. Thấy người hốt hoảng chạy, mình cũng chạy Thấy người đâm nháo nhào và đám bông vải bên đường, mình cũng đâm luôn vào đó Ai cũng rụt đầu rụt cổ, cố co mình lại, không dám thở mạnh để giặt khỏi thấy khỏi nghe Vậy mà, có một người đàn bà quán hoàng chạy gào to giữa trời Lợi ơi, Tư ơi, lợi ơi, Tư ơi Mẹ tôi đó, chúng tôi chạy ào ra, ôm chầm lấy mẹ Mẹ nắm hai tay chúng tôi, vừa chạy vừa nhìn, tưởng như vừa sinh hai thằng con mới. Tết đó, chúng tôi trốn chui trút nhủi trong rừng. phát thả bom ầm ào, xe tăng chạy rộng rịch. Chúng tôi cứu được cái mạng không là may rồi. Bao nhiêu món ăn bỏ lại hết. Em tôi tiếc chép miệng, Còn anh tôi thì ngồi vặt đất. Tôi nhìn mây qua kẻ lá mà mặc sức tưởng tượng. Nhìn cảnh đó, mẹ tôi chịu sao nổi. Tới khuya, mẹ mò về làng một mình. Lòng thương yêu con dìm hết mọi nỗi sợ hãi Đang rình rập theo từng bước chân đêm, Róng ráng của mẹ. Mẹ về. Một gánh cho con Nhai miếng bánh tét trong miệng Thấm vị béo vị bùi Ăn miếng măng kho Thấy mềm thấy ngọt Ngầm miếng thịt siêm hành tiêu tỏi ớt Cảm cái thơm cái đậm cái nồng Mới thấy một điều Vô thủy vô chung Là tình thương của mẹ Thẳng tư về Lại ở nhờ dưới mái tranh xưa Mẹ đi củi rừng dương kiếm sống Anh tôi và tôi theo giúp mẹ. còn ba tôi sắp đồ nghề đi hát tóc dạo. Cũng không xong, ba tôi chuyển qua làm thợ mộc cũng không khá hơn là bao. Một hôm đêm chưa khuya đèn còn ngọn sáng, nghe căn nhà gì bẫy canh binh kia đường có tiếng xích xa xí sọ của lũ tay đen rạch mặt. Trời ơi, Dì bẫy khanh quá chồng có đứa con trai là Ly Tuổi gì mới ngoài ba mươi Sắc xuân còn đang nồng Dì có sao không trời Bỗng có tiếng súng, tiếng thét Xóm nhỏ quằn trong đêm kinh hoàng Mẹ tôi phóng mình chạy Ba tôi giữ chặt mẹ tôi lại Mẹ vùng vẫy dữ dội Người trong nhà nhào tới giúp ba Mẹ muốn bức tung những cánh tay người Mẹ muốn bức tung cả ruột gan mình phóng tới Anh tôi đang ở bên đó học bài với Ly. Dì Bảy Khanh chỉ còn là một cái xác chết, không về che thân, khắp mình máu đỏ. May mà anh tôi và Ly chạy thoát được. Sau đó vài hôm, cả hai cùng biến mất. Mẹ tôi như người mất hồn, không ăn, không ngủ, giật mình nói mê từng chập. Lợi con ơi! Lần lần mẹ hồi tỉnh lại, đâu phải chỉ mình con mẹ ra đi. Anh Tài, cháu gọi ba tôi là chú ruột, cũng ra đi từ hai năm trước. Và hàng vạn hàng triệu đứa con của những bà mẹ khác cũng đã lớp lớp ra đi, quyết mẹ tan xiềng xích nô lệ. Vẫn nâng lợi, mẹ càng phải làm việc cấp 2, cấp 3, mẹ bán cháo vịt, mẹ nấu cơm tháng. Mồ hôi lúc nào cũng đẫm đầy mặt đầy lưng Mẹ không than thở với ai gánh hết mọi khổ cực ở đời Rồi mẹ tôi ngã bệnh Bắp vế phải sinh to Ngày càng đỏ càng cứng Mẹ đau đớn quằn hoài Bệnh mạch lương đã quật ngã mẹ Thuốc ư? Có Nhưng phải là thuốc đặc trị của Pháp Hiếm và cực kỳ đắt Tôi chưa từng thấy nó bao giờ Còn tiền đâu? Mẹ chỉ còn biết cầu nguyện Phật trời Chúng tôi chỉ còn biết dương mắt ra mà ngó Sức khỏe mẹ cạn kiệt Chân không còn lết nổi nữa Vậy mà mẹ vẫn quyết cho tôi đi học xa Tôi đậu trung học đại nhất cấp Thì phan thiết hết cấp Muốn học tiếp tôi phải ra Nha Trang Ở nhờ nhà người quen Dạy kèm con nhà chủ Tôi tự xoay sở được Nhưng còn mẹ, tôi nỡ nào để mẹ một mình với căn bệnh không bao giờ chữa khỏi. Tôi viết thư cho mẹ đòi bỏ học đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ. Phan thiết nhà trang mấy trăm cây số chỉ dài như một giấc chim bao. Tôi mở mắt ra, đã thấy mẹ đứng đó vịnh vai em tôi, khắp người như có hào quang chiếu rọi chiếc khăn hoàng xanh thẫm rơi xuống làm mẹ lộ ra cái đầu trọc. Mẹ tôi đó. Bà phải nằm lăn trên sàn xá lửa, cảnh giác rưỡi gà vịt không tiền không vé để người xác biết thương tình cho đi nhờ. Nửa người như liệt, mẹ bay đi, bay đi để kịp nâng thành con rồi dạy là tôi. Về với mẹ hiền nhưng không còn kịp nữa mẹ đã thành tiên bay về trời trước khi nhắm mắt mẹ cầm tay anh tôi và tôi rung rẩy dặn các con phải thương nhau và nuôi em con học hành cho tốt mẹ buốt tóc em và ra đi chúng tôi một lòng vâng theo lời mẹ dạy em tôi thành đạt chúng tôi ba đứa con trai của mẹ đùm bọc nhau nương nhau mà sống như có mẹ kề bên. Bây giờ cả ba đều đã già, mỗi lần gặp nhau đều bên nhau không rời. Ngày xưa có điều gì mong cầu hoặc gặp điều gì bất cát, mẹ thường chắp tay cầu nguyện Phật trời. Nay chúng tôi chắp tay cầu nguyện mẹ. Mẹ thương yêu thần Mẹ, hiên, hiên. Ngày còn nhỏ, mẹ chở con đến trường mẫu giáo trên chiếc xe đạp cọc gạch của mẹ Trường ở xa cơ quan, nên hàng ngày hai mẹ con phải thức sớm Bố ra đồng, còn hai mẹ con đi về phía chợ Con vẫn nhớ chiếc xe mẹ lăn bánh đến trường Và những giọt nước mắt của con cũng lăn theo vòng xe Vì phải bỏ lỡ những trò nghịch phá với lũ trẻ trong xóm mẹ phải chỉ những bản hiệu hai bên đường màu sắc sặc sỡ để con nín khóc, quay sang hỏi đủ chuyện về những cái tên bản hiệu ấy. mẹ giành tính con mẹ quá, con trai mà tò mò đủ thứ chuyện. biết rồi những chữ cái to đùng đầy màu ấy cứ gom nhặt vào đầu con, chắc đầy lên từ bao giờ chẳng biết. Một ngày, mẹ ngạc nhiên và thích thú khi nghe con đi bùa khoe đã nhớ được ngần ấy cái tên. Rồi mẹ mua cho con bộ xếp hình chữ cái. Ôi những miếng nhựa đầy hình thù kỳ lạ lại kích thích sự tò mò của một thằng con trai nghịch ngợm. Cứ thế, hai mẹ con mình gom từng chữ. Đến khi cô giáo hớn hở khoe với mẹ, còn dám lấy sách của cô đọc thơ Trần Đăng Khoa cho mấy bạn Sơn Càng nghe. Mẹ cười hãnh diện. Con về nhà ngâm lại bài thơ ấy. Trăng tròn như nón mẹ, nhấp nhô trên đồng xa. Rồi con lớn hơn một tí, một tí thôi, nhưng đã biết cầm báo của bố đọc. Tờ báo to ơi là to, còn con thì vẫn bé đến tuổi. Vậy mà hàng tuần, cứ mỗi thứ sáu, mẹ lại nhín tí tiền chợ, mua cho con tờ báo như đồng. Những tờ báo tí ti đầy màu sắc sặc sỡ mở ra trong đầu con biết bao điều mới lạ. Con biết ơn mẹ công cha, con biết cỏ cây hoa lá, con biết thế nào là truyện ngắn, là thơ ca. Và con đã không còn năng nhặt chặt bị những chữ cái nữa. Còn mẹ giờ đã biết gom chữ thành thơ. Những câu thơ đầu đời kiểu, nước chảy băng băng, nước qua ruộng đồng. Được cả gia đình mình tán dương nhiệt liệt Những sáng dậy sớm Mẹ lặng lẽ pha trà cho bố rang cơm cho con Hai bố con thảnh thơi bình thơ Thằng nhóc con đã có những câu chữ non nớt Để bố phụ họa Và con nhớ lắm Mùa lũ năm ấy Nước ngập những đường đi quanh nhà Nước chảy tràn trên đường phố Vậy mà mẹ vẫn ra chợ Mua cho con tờ báo nhi đồng Có đăng bài thơ đầu tiên của con cả xóm biết con mẹ là thi sĩ nhưng mẹ ơi ý thơ thì của con còn chữ là của mẹ những con chữ mẹ chạy bao sức người để gồng cánh cho con rồi con cũng chẳng còn mẹ nhan như trước đã biết ôm cái cặp to tướng tự đi học được rồi mẹ cho con đến lớp anh văn buổi tối cả một lớp đầy nhóc là nhóc chỉ có điều duy nhất một cô đã lớn ngồi cùng thằng bé vẫn tí hon cô đó Không ai khác hơn là mẹ của con. Mẹ đã bỏ bao mặc cảm của một người lớn tuổi, mẹ bỏ ca đêm, bỏ bố bơ vơ ở nhà, cốt chỉ mong con mình vững tâm học tập, học để biết thêm những con chữ mới lạ mà đầy bổ ích. Mẹ tự hào nói rằng, con mẹ dường như có năng khiếu về ngoại ngữ, những thứ tiếng nước ngoài cứ thoát ra từ đôi môi trẻ thơ xinh xắn, nghe hạnh phúc và sung sướng quá trình. Cứ thế, con mẹ đi lên từ từ, con mẹ thì vẫn vậy, đôi môi đã lớn tuổi, uống từng chữ khó nhập. Đến một ngày, mẹ chẳng thể nào theo con đến các lớp ngoại ngữ được nữa. Vậy là mẹ mua thật nhiều sách, những cuốn sách ngoại ngữ đắt tiền, trang bìa bao giờ cũng là cho nhí của mẹ. Rồi con mẹ có bằng A, bằng B, bằng C. Mẹ khóc. Vâng, con nhớ mẹ đã khóc Khi con được thủ khoa bằng C Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất Ôi, giọt nước mắt lăn trên má mẹ Mà con cứ thấy lung linh Những con chữ ngày nào mẹ cổng cho con 18 năm khuôn lớn Chữ nghĩa, sách đèn Những đêm khuya thức học thi Mẹ một góc, con một góc Cùng tra chữ Để bây giờ con mẹ vào đại học Một trường đại học danh tiếng Mẹ không còn tỏ vẻ tự hào nữa Vì biết con đã lớn Lớn đủ để hiểu lòng mẹ Rộn rã xét bao Mẹ biết đường đời dài trước mắt Nhưng con mẹ đã có thể vững vàng đi Đã có thể tự kiếm chữ cho mình Mẹ biết những con chữ nhảy tràn Trong đầu con mẹ bây giờ Không đơn giản là con chữ ngày xưa Nhưng mãi mãi mẹ vẫn tự hào vì con chữ ngày xưa mẹ cõng về, bởi trong con chữ đó không đơn thuần chỉ toàn là A, B, C, chữ có cả tình người, cả cách làm người, cả nghị lực và đức hy sinh của một con người, phải không mẹ? Khi tôi lên 7-8 tuổi, vào hần đông mỗi ngày, tôi lại bắt gặp hình ảnh mẹ dậy lui cui nấu nước uống trà hay bắt nồi cơm nhìn hình bóng của mẹ được ánh lửa hồng phản chiếu in to trên vách đất, đất, tôi cứ tưởng tượng đó là hình bóng của một bà tiên vừa đi ra từ quá thị trong giấc chim bao của mình. tôi ráng ngủ nán thêm một chút để hình bóng bà tiên luôn đầy giấc mơ cho đến khi tiếng chén đũa cua, tôi biết mẹ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng tươm tất cho gia đình. mẹ có tài làm đồ ăn ngon. Nên bữa sáng bao giờ cũng làm tôi Vẫn bụng để cấp sách đến trường Còn ba tôi Ăn để đắp hai đầu gối cho cứng Chuẩn bị đi làm đồng Thỉnh thoảng ngày Chủ nhật Cả nhà tôi cùng về ruộng Ngồi trên chiếc xe bò cặp cạch Do ba tôi đánh Tôi và mẹ mặc sức chuyện trò riêu rít Cho quên đoạn đường dài Gập ghềnh khúc khủy Về đến ruộng Ba mẹ tôi lao ngay xuống chăm sóc lúa Lúc nhổ cỏ Lúc trải phân, còn tôi chịu trách nhiệm đưa hai con bò đi ăn cỏ. Có hôm vì mãi mê theo tiếng dế trống lấy, hai con bò đã đi ăn xa. Tôi cũng thích dầm mình dưới mưa để đuổi bắt mấy con chim triền triện tập bay bị ướt cánh. Lớn lên học cấp 2, tôi hiểu vì ba mẹ tôi ít học nên đã cố gắng cả đời lam lũ nuôi sáu anh em tôi ăn học. Đến bây giờ, anh chị em tôi, ai cũng có nghề nhất định trong xã hội. Riêng ba mẹ tôi vẫn một đời chân lắm, tay bùng, chưa thật sự sung sướng một ngày trọn vẹn. Mẹ tôi luôn quan tâm đến việc học hành của tôi. Ở nhà mẹ thường bảo tôi mở sách ra đọc, khi rảnh. Còn lúc nào học được điểm 10 về khoe mẹ, thế nào mẹ cũng thưởng cho cái bánh tráng mè nướng thật thơm. Biết tính tôi thích kẹo đậu phộng, nên mẹ làm cất sẵn trong hũ keo lớn. hàng ngày tôi đi học, mẹ gói theo vài miếng để ra chơi tôi có cái ăn với bạn bè. Có lần mẹ bắt chảo đường tán cho sôi chảy ra, chỉ chờ đổ đậu phộng vào trở vài bận rồi chan vào cái mâm là món kẹo hoàn thành. Lúc đó không biết tôi tấy mấy như thế nào mà nguyên chảo đường nóng đổ ụp xuống mu bàn chân trái tôi khóc thét lên mẹ hốt hoảng vớt mấy con giấm đắp ngay vào chỗ phỏng cho mát và hơn cả tháng sau ngày nào tôi cũng được mẹ cõng cả cây số đến trạm xá thay băng uống thuốc trước khi tôi xa nhà đi học mẹ tôi căn dặn đủ điều nào là về sài gòn nhớ tránh chơi chung với bạn xấu dễ bị tiêm nhiễm thói ăn chơi đua đòi nào là ráng học cho giỏi cho tốt để sau này giúp ích cho đời cho xã hội Gia đình mình cũng nở mày nó mặt với bà con xóm giềng. Trong hành trang tôi mang đi, mẹ còn cẩn thận gói ghém thêm chiếc mền vải mà mẹ may ghép từ những mẫu vải vụn đủ màu sắc kích cỡ. Mẹ tôi vốn là thợ may khéo tay nên chiếc mền trông cũng xinh xắn lắm. Giữ mền mẹ còn nắng nót may thêm hình con thỏ, dưới có ba chữ in hoa M T C. Tôi suy nghĩ về ba chữ ấy mà không rõ viết tắt từ cụm từ nào. Mãi sau này khi ra trường đi dạy học, lượn gì vui tôi mới hỏi mẹ, thì mẹ cười bảo, cái thằng lớn khác đã đi dạy học rồi, mà không nghĩ ra từ gì. Em mà T C là mẹ thương con. Tôi nghe mẹ nói, sao mà ngọt ngào, đầy ấp tình nghĩa, chữ chân phương, ý mộc mạc, mà tình cảm của mẹ. Lai láng biết chừng nào Giờ ngồi ôn lại kỷ niệm về mẹ Viết ra ít dòng cảm xúc ngắn ngủi này Thì mẹ tôi đã mất 8 năm Chiếc mền vải ấy giờ vẫn còn Thỉnh thoảng tôi mang ra giặt chủ Rồi nâng niu rờ rẫm mấy con chữ Mà mường tượng ra hình bóng mẹ Kỷ niệm xưa ùa tràn về Để rồi ướt nước mắt thương tiếc mẹ Mẹ ơi, con nguyện luôn là đứa con nghi thơ của mẹ Xứng với ba chữ M, T, C, Mẹ tặng cho.